quần áo đẹp thì không có. Nhà cửa thì chật chội, cả mấy bố, mẹ và anh chị em tôi phải ở chung một buồng. Thế thì học làm sao được? Giá tôi được một cái buồng, một cái tủ sách và bàn học riêng xem. Tôi không học giỏi bằng mấy chúng nó ấy à? Năm 18 tuổi, người ta dành cho hắn một cái buồng riêng. Học giỏi thế quái nào được, nếu đến tuổi tôi mà trong túi chẳng có nổi lấy 10 ly. Muốn mua sách vở nhưng lại không có tiền. Năm hai không tuổi, trong túi hắn lúc nào cũng đã có ít nhất mười liê, có khi còn nhiều hơn. Ôi! Mong sao học chóng xong để ra đi làm. Cốt nghiệp đại học rồi tôi sẽ làm việc cực lực cho mà xem. Tôi sẽ bắt đầu viết chuyện. À không! Viết hẳn tiểu thuyết ấy chứ. Chào ôi! Ước gì tôi chóng được ra trường. Năm hai bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn than thở.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 Thử hỏi như thế làm sao tôi có thể tìm ra cảm hứng sáng tác được? Ôi! Phải có một tiên nắng nào sử ấm được lòng ta? Phải có một ngôi sao nào đem lại cho ta nguồn vui và nguồn sức mạnh? Phải có một người nào mà vì nó ta sẵn sàng làm việc quên ăn quên ngủ chứ? Ai là người có thể làm thần tượng cho ta, có thể là mục đích của đời ta? Ôi! Tình yêu của ta! Người ở đâu? Đến năm ba không hắn gặp được nàng.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 Thế thì thì giờ đâu để hắn ngồi sáng tác nữa. Năm ba sáu tuổi hắn được tăng lương. Nhưng ta hãy nghe hắn nói. Ả đành là mình có nhà riêng đấy. Nhưng nhà cửa chật chội quá. Trẻ con lại suốt ngày nô đùa ẩm ỉ, không sao làm việc được. Giá mình kiếm được ngôi nhà độ 4, năm buồn thì tuyệt quá. Lúc ấy mình sẽ làm việc phải biết nhé. Phải sắn tay áo lên mà làm mới được. Năm 38 tuổi hắn dọn đến ở một biệt thự năm buồn. Song tác phẩm của hắn vẫn không tiến thêm được một tí nào. Hắn vẫn chưa thể làm việc được. Nhưng phải đâu là lỗi tại hắn. Làm sao mà có thể sáng tác trong một ngôi nhà ở ngay giữa khu phố đông đúc ồn ào như thế? Các người có giỏi thì sáng tác xem nào. Không. Mình từng có một nơi yên tĩnh, nếu dọn được đến một nơi yên tĩnh thì nhất định thế nào mình cũng làm việc được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 Không có một cái bàn viết cho ra trò, không có những tấm thảm mịn. Muốn sáng tác thì mắt phải được nhìn những đồ đạt xinh đẹp, tai phải được nghe những điệu nhạc du dương chứ. Than ôi, không biết có ngày nào mình thực hiện được cái mơ ước ấy không? Được thế, mình thề sẽ dốc hết sức ra mà làm việc, cho thiên hạ biết tay. Năm 42 tuổi hắn có được tất cả những thứ hắn mơ ước, những đồ đạt quý giá và tiện nghi đầy đủ. Nhưng chẳng hiểu sao hắn không tài nào tập trung tư tưởng vào công việc được. Tác phẩm của hắn vẫn không nhích thêm được chút nào. Trời ơi. Hắn bảo thế, các người có hiểu đâu hoàn cảnh của tôi. Các người cứ nhìn bên ngoài nên tưởng tôi sung sướng, mãn nguyện lắm, không còn điều gì phải phàn nàn nữa. Mà kể ra tôi cũng mãn nguyện thật, vì tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không lúc nào thiếu cả, lại được vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng nữa. Cổ đạt trong nhà thì toàn loại quý và tiện nghi đầy đủ, thì giờ lại nhiều nửa này. Thế nhưng phải mỗi cái tội là ruồi. Ruồi nhiều quá. Ruồi không còn làm ăn gì được nữa. Nó cứ bâu vào người, cứ vo ve bên tai nghe suốt cả rụt, tư tưởng không sao tập trung được. Ba ngày không chợp mắt nổi vì ruồi, thành ra ban đêm không còn sức để thức mà sáng tác nữa. Giá không có ruồi thì tôi làm việc phải biết nhé. Cứ gọi là làm như điên ấy chứ không nói chuyện. Tôi thề như vậy. Nhưng cái lũ rùa khốn kiếp. Tôi không biết làm thế nào với chúng cả. Đóng cửa lại thì nóng, mà che rèm thì mất đẹp. Các người bảo tôi làm việc về mùa đông ư? Nhưng có thật là mùa đông không có rùa không? Trời ơi. Không hiểu ai sinh ra giống rùa làm gì không biết. Tôi chịu không hiểu nổi.